Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đến thảm hại Chứ mày bảo tao còn nghĩ thế nào được chứ Mày đã từng chạy đi tìm thầy giải quyết Việc cái thai nóng rực lên của Nhung Rồi bây giờ sau khi sinh Nhung lại có thấy tới hai cái đứa trẻ Như thế rõ ràng là đứa trẻ còn lại là Nói tới đây Tôi đã ngừng lại Người thì lạnh toát Mà bên trong thì lại thấy nóng phừng phừng Cả người lại cứ dạo rực Lúc ấy hoảng quá thế là tôi đã bỏ chạy một mạch về nhà, lao vào phòng tắm dội nước xối xả lên trên người. Sau khi bình tĩnh lại thì mới nghe thấy tiếng chép miệng liên tục của mẹ, chắc hẳn là kèm theo cả cái lắc đầu ngao ngán nữa. Nhưng mà vì mẹ không có xuất hiện nên tôi chẳng thể nào có thể thấy được. Tấp nhang cho bà xong, tôi lại ngồi tỉ tê lại những cái chuyện đã qua với họ, vừa là tâm sự, vừa là tự mình nhắc lại để hệ thống một lượt những cái thông tin đã có. Như chuyện việc ban thờ vẫn để y nguyên tại phòng khách như là ngày ba mẹ mới mất, cũng được thằng Hữu giải thích là vì nó đã không muốn bất cứ lúc nào tỉnh lại, tôi cũng có thể thấy ba mẹ của mình liền. Nó biết chuyện này sẽ khiến cho tôi sốc, nhưng cú tắc thẳng vào mặt này sẽ giúp cho tôi buộc phải chấp nhận mọi việc một cách nhanh nhất, trực tiếp nhất, không có vòng vo, cũng không cần giải thích gì nhiều. Nỗi đau dù đắc qua bao nhiêu năm thì vẫn là nỗi đau. Tôi có quyền được cảm nhận nỗi đau ấy, nhưng có thể là nó vừa xảy ra. Thằng hữu giải thích nhiều như thế, nhưng thú thực là tôi chẳng nghĩ nhiều tới vậy. Tôi chỉ thấy hình như là có điều gì đó sai sai, ngược ngược với tâm lý thông thường vậy. Nhưng dù gì thì nó làm gì tôi cũng chấp nhận và tin tưởng, ít nhất là cho tới thời điểm hiện tại. Nửa đêm Thằng hữu mang theo bia tới tìm tôi, chắc là vừa muốn làm lành, vừa muốn tâm sự để tìm cách giải quyết, nhưng tôi thì không. Chỉ có mình nó ngồi uống rồi bắt đầu câu chuyện. Hai vai của tôi lúc này thì cứ nặng trĩu, cơ thể cũng nóng bừng bừng trở lại. Ngay cả hơi thở cũng phì phò và nóng rực. Tao không biết chính xác mày nghĩ cái gì, cũng không có biết lý do mày tức giận rồi bỏ chạy, nhưng cũng giống như mày, tao chỉ còn lại mình mày và Nhung với con gái của tao là người thân mà thôi. Mày phải ở bên cạnh để tìm cách giúp tao chứ. Nếu như mày nói đó không phải là Nhung, hoàng tử, bởi vì mày cũng thấy thế thì chỉ có thể là Thằng Hữu ngập ngừng rồi nhìn tôi. Cái ngập ngừng của nó cũng chính là điều mà tôi muốn nói. Dù không nói ra thì tin chắc rằng cả hai chúng tôi đều đã nghĩ cùng một ý rồi. Thằng Hữu rầu rĩ, cúi gằm mặt xuống. Vậy thì giờ phải làm sao? Mày đi tìm ông thầy kia của mày đi. Chẳng biết vì lý do gì, lần này thằng Hữu lại trần trừ, có vẻ như nó không có muốn tìm tới ông ta nữa. Sao thế? Tặc nghĩ tìm ông ấy là hợp nhất, vì bản thân tao thực sự không thể giúp gì được. Tao chỉ nhìn và trò chuyện được với họ mà thôi. Cũng bái, tế lễ như thế nào, vốn không phải là thế mạnh của tao. À, tao biết rồi, để tao tìm thử xem. Nói rồi, thằng Hữu lặng lặng rời đi Sáng sớm ngày hôm sau Tôi tìm tới nhà của ông thầy ở Hàm Thuận Nam Đã làm lễ cho Lan dạo trước Vừa thấy tôi, ông ta liền kéo dèm Đóng kín cửa rồi mặt đối mặt với tôi trong cái căn nhà tối on Âm khí trên người của cậu nặng quá Hôm nay không ai tiếc Chỉ tiếc mình cậu thôi, mau nói đi Tiếp xúc với nhiều người âm Dĩ nhiên là âm khí ám lên người của tôi cũng không ít Nhưng tôi tới tìm ông ta không phải là vì cái chuyện đó Mà là vì chuyện của Nhung Tôi kể lại từ đầu tới cuối tất cả mọi chuyện Kể vô cùng chi tiết những gì mà tôi đã biết Tôi thấy cho tới thời điểm hiện tại Ông ta nghe tới đâu thì liền lộ rõ cái vẻ mặt thoảng tốt tới đó Có lúc mặt của ông ta đột nhiên tối sầm lại Ấn đường cũng đã xuất hiện những cái mảng tối rõ rệt Một lúc sau mặt của ông ta tái nhợt đi, cứ ngồi thừ người trầm ngâm suy nghĩ, rồi bất ngờ lên hương, khấn vái một lúc thì mấy cái đèn dầu ở trong nhà đều phụt tắt. Lúc này, tôi mở đèn điện thoại lên soi thì thấy mặt của thầy áp sát vào mặt của tôi. Khi ấy đã gần như là đứng tim rồi. Phần vì sợ, phần vì tôi vốn hay bị sốc với những cái thứ bất ngờ nên không có thấy mấy cái kiểu như là hù dọa hay là mấy cái trò tặng quà bất ngờ gì hết. Thấy tôi sợ, thầy bật đèn lên, cả căn nhà cuối cùng cũng đã có ánh đèn điện. Thầy mời tôi ngồi lên trên ghế sofa ngồi, rót nước mời uống. Nói chung là khung cảnh của một gia đình bình thường có khách đến chơi. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net